Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Nam hay là trốn vào rừng Mã Lai Thiệu run giải đáp tôi, tôi không biết Nét mặt giám đốc cảnh sát và thiếu ý Amin Trước sự ngoan cố của Thiệu vẫn không hề đổi sắc Mà dù có đổi Thiệu cũng khó nhận ra Vì cả hai đều đen thui Như cột nhà cháy Ông nhân viên người Úc thì vẫn giữ nụ cười dè dặt trên môi Nhưng nét cười đầy vẻ chế nhạo Như ngầm bảo với Thiệu rằng Chúng ta đã biết mày là cán bộ cộng sản trà trộn và hàng ngũ, đừng chối nữa. Ông ta từ tốn khuyên Thiệu. Mối quan tâm rất lớn của chúng tôi, những quốc gia tiếp nhận người tị nạn là sự xâm nhập của cán binh cộng sản. Để khi đi định cư thì sẽ quấy phá các nước tự do. Ông có biết gì về kế hoạch cài người của họ hay không? Thiệu lắc đầu. Thưa ông tôi tôi không biết. Giám đốc cảnh sát chen vào. Anh vượt biển bằng cách nào? Ai tổ chức đưa anh đi? Đến lúc này thì Thiệu hoàn toàn thất sắc, đôi chân run dày muốn quỵ xuống, gã lập cập kể lễ đầu đuôi những xoay sở riêng tư của mình và được người ta cho đi ké. Giám đốc cảnh sát Mã Lai nghe xong bất bình gần dạo. Bây giờ tôi muốn ông trả lời dứt khoát. Cái khóa học về sách động quần chúng tại các đô thị, có bao nhiêu người theo học tất cả và những người ấy, bao nhiêu đứa đã vượt biển? Thiệu từ lúc bị thẩm vấn câu đầu tiên đã mơ hồ đoán rằng sở dĩ người ta chọn gã là bởi vì câu chuyện nói rắc hôm nào ở quán cốc đường Nguyễn Văn Trỗi. Quả nhiên bây giờ gã thấy đúng. Gã liên tưởng ngay tới mấy người hàng xóm đang ở chung trại và cực kỳ hối hận vì cái cố tật nói phép của mình. Gã đáp tôi Tôi đâu có biết. Hình như chẳng ai tin Thiệu. Ông người Úc hỏi tiếp Trong số những người cùng theo học với anh Có ai đã đi định cư tại nước Úc hay không? Hay là đã được phái đoàn Úc chúng tôi phỏng vấn và chấp nhận hay không? Chúng tôi biết chắc là các anh có liên lạc với nhau. Mồ hôi thiệu vã ra như tắm, mắt hoa lên và khung cảnh chung quanh hình như vừa đổi sắt, bao trùm một màu úa vàng tang tóc Cái khẩu nghiệp quái ác xuất phát từ sự thiếu thành thật. Sự dối trá lâu ngày đã trở thành thói quen ăn và máu, không làm sao chờ được. Từ việc cạo sửa bằng tú tài để tù 6 tháng tại quân lao gỏ vấp, đến việc tự gắn non trung úy để vào trại cải tạo gần 3 năm, vẫn chưa đủ để làm thiệu bỏ được cái tật xảo trá của mình. nay đến câu chuyện làm quà chỉ có tính cách trả dư tiểu hậu. Những tưởng nghe qua rồi bỏ, nào ngờ sang đây lại nghiêm trọng đến thế, chưa biết sẽ ảnh hưởng đến tương lai định cư của gã như thế nào. Ông nhân viên sứ quán Trấn An Thiệu, Tôi biết ông chỉ giả vờ cộng tác với chính phủ Việt Cộng để tìm đường thoát thân. Bởi vì ông là một quân nhân miền Nam đã tự bị bỏ tù, thì làm thế nào ông thích Cộng sản được. Chúng tôi muốn ông cung cấp cho chúng tôi những điều ông biết về khóa học ông đã tham dự, có thể giúp chúng tôi phá vỡ màng lưới trà trộn của họ. Thiệu khổ sở đáp, Thưa ông, tôi có học khóa nào đâu. Ông nhân viên sứ quán Úc chán nản đứng dậy. Ông ghé tay nói nhỏ vài lời với giám đốc cảnh sát Mã Lai, rồi cúi đầu chào mọi người, trừ Thiệu, và xách cả bước ra cửa. Còn lại ba người trong phòng, ba cặp bắt ác cảm nhìn Thiệu, giám đốc cảnh sát quay lại, câu hỏi chính liên quan đến vụ 27 người trốn khỏi Bi Đông, lý do duy nhất khiến ông phải thân hành đến đây. Ai cũng biết rằng từ gần một năm nay khi số người vượt biển cập bến gia tăng đột ngột, Chính phủ Mã Lai đã có những biện pháp gay gắt đến tàn nhẫn đối với thuyền nhân mà cao điểm là 3 tháng 9-10-11-78 khi họ nhất quyết buộc 30 chiếc thuyền tị nạn neo lại ngoài khơi chờ đến khi có quốc gia để tam hứa nhận thì mới cho đổ bộ lên đảo. Mã Lai ghét người tị nạn vì ba lý do trước hết là vì lý do chung chẳng có quốc gia nào muốn khoác thêm gánh nặng vào cổ khi mà cái gánh nặng ấy không hề đổi lại được chút quyền lợi xa gần nào. Nhưng đó chỉ là nguyên do phụ Hai nguyên nhân chính khiến Mã Lai thù người tị nạn Là vì đại đa số thuyền nhân Đợt ấy đều là người Việt cốc Hoa Người Hoa từ lâu đã nắm gần hết kinh tế Mã Lai Nhan nhàn tại Kuala Lumpur và các thành phố lớn Người ta dễ dàng nhận ra sự phồn vinh không giả tạo của Hoa Kiều Như một vết dầu loang đè bẹp người bản xứ Vốn không chăm chỉ lắm Mã Lai kể về tài nguyên Thì quốc gia giàu nhất Đông Nam Á Quảng thiếc dầu dừa cao su và lâm sản Những thứ trời cho ấy cho phép Mã Lai ngang nhiên ngẩn đầu nhìn thế giới, nhưng dân Mã Lai lại thích nhàn, từ cây rau cải đến trái dưa hấu cũng nhập cả từ láng giềng Thái Lan, người Mã Lai lại không thích đi học nhiều, trong các bệnh viện, các công sở, người ta thấy tầng lớp trí thức thường là gốc Tàu, ghế đến Ấn Độ và sau cùng mới đến người. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net